Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 467 phục trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Bay được thời gian khoảng một tuần trà, Lâm Hiên đột nhiên trầm rãi dừng lại. Nơi này là một bình nguyên hoang vu, chỉ có những bụi cây nhỏ lưa. Thưa bên cạnh là một sườn đồi đất vàng cao tới hơn trăm trượng. Lâm Hiên nhắm hai mắt, phát ra thần thức cảm ứng bốn phía một lát ngoài một số tiểu động vật thì không có gì khác lâm hiên vừa lòng gật đầu từ không trung đáp xuống thiếu gia ngươi định ở nơi này phục kích u v f w m lâm hiên đưa tay ra vỗ trên túi chứa vật ánh sáng rực rỡ chợt hiện đem vài trận kỳ lấy ra mười ngón tay búng ra đem mấy đạo quang mang phân tán cách không tan biến vào trong mặt đất Lâm Hiên nhìn trận bàn trong tay Lúc này trận Pháp đã được bày ra Hắn lộ ra chút vừa lòng Rồi thân hình chợt lóe Đi tới phía sau sườn Núi há miệng bắn ra một đảo kiếm quang Như cắt đậu hố khai mở ra một Động phủ đơn sơ Nói là động phủ thực ra Chỉ vừa chỗ dung thân mà thôi Lâm Hiên ngồi Xuống thu liếm khí tức Nghỉ ngơi dưỡng thần chờ đôi song tu đảo lữ Kết đan kỳ kia tới Đã qua mấy canh giờ khi Lâm Hiên tới đây là Thái Dương vừa mới nhú. Lên nhưng giờ đã đỏ ao lấp ló sau những sẵn cây cuối trời. Lâm Hiên vẫn không nôn nóng tính tỏa tiếp tục chờ đợi. Sắc trời càng mờ tối. Đột nhiên chân mày Lâm Hiên cao lại mở hai mắt. Ra nhưng trong mắt lại có tia kinh ngạc. Thiếu ra. Có chuyện gì vậy? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Lấy thần thức của nàng cũng cảm ứng có hai luồng Linh lực mạnh mẽ đang nhanh chóng tiến đến nơi này Nếu như không phán Đoán sai chính là phu thê chu miện Đây chẳng phải là điều thiếu ra Chờ đợi sao Nguyệt Nhi ngươi cảm ứng được gì không Điều gì So với hai tuần trăng trước Khí tức trên người đôi phu phụ này Dường như có chút bất đồng Lâm Hiên trước mắt suy đoán mặc dù che Dấu rất khá, nhưng ma tính đã tăng hơn trước khá nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ thật sự đúng là như vậy. Nguyệt Nhi mới đầu không lưu ý bây giờ. Cẩn thận cảm thụ lại quả nhiên không giả sao có thể xuất hiện tình. Huống này. Hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Lâm Hiên sờ cầm đùa giỡn nói Nguyệt. Nhi, với kiến thức của ngươi, ngoài âm dương quyết từ thời kỳ thượng, cổ. Liệu còn có thần thông gì có thể kiêm tu chính mà? Không có. Nguyệt Nhi lắc đầu âm dương quyết của thiếu gia là... Nhịp thiên thần thông phá vỡ lẽ thường của tu tiên giới. Chư thần. Thông này ra tiểu tì từ chưa từng nghe nói có công pháp tương tự. U, V, Quy, Quy, mơ điều này có chút kỳ quái theo ta quan sát khi đầu. Phu phụ chu. miệng vốn tu tập công pháp chính đạo nhưng bây giờ lại phát ra ma khí. Thực giống tu ma giả kết đan kỳ. Thiếu ra hay là bọn họ cải tu sang công pháp ma đạo. Không có khả năng này trừ phi hai người bọn họ phế bỏ tu vi khi. Trước nhưng so với hai tuần trăng trước pháp lực của bọn họ rõ ràng. Tăng tiến không ít. Lâm hiên ung dung phân tích. Đôi mi thanh tú của Nguyệt Nhi hơi nhíu nhưng rồi cũng gật đầu. Được rồi không cần nghĩ ngợi cứ bắt hai người lại là rõ mọi sự. Nói tới đây, Lâm trong mắt hiên lói lên một tia tinh quang. Sau đó hắn lại nhắm hai mắt, ngay cả khí tức cũng đem thu liếm hết. Lại, ước chừng một khắc sau, hai đảo độn quang màu tím xuất hiện ở chân. Trời, mau chóng bay vút qua nơi này. Lâm hiên im lặng đặt tay trên túi chứ vật, mặc dù cách hơi xa nhưng... Lấy nhãn lực của hắn đã nhận ra quả nhiên đây là phu thê chu miệng. Nhưng thời khắc này trên mặt hai người đang khá âu sầu. Sư huynh, phân thân khôi lỗi của Tôn giả đã bị diệt thực lực này chỉ có thiếu môn chủ mới làm được. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện kế hoạch của chúng ta? Ta cũng không rõ, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng hắn đã nhìn ra. Chút manh mối. Lại nói Tôn giả vô cùng phẫn nộ, tiếp tục như vậy chúng ta đức quan hệ với Linh dược sơn chỉ là sớm muộn Chu miệng nói tới. Đây vẻ mặt càng thêm âm trầm. Tuy trước kia y mạnh miệng nói không lo lắng. Nhưng thực lực vốn linh. Dược Sơn có thể sánh với chính ma lưỡng đạo. Một khi chuyện xảy ra. Trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Lâm Hiên trước mắt. Dường như hai người kia đang đàm thoải đáng tiếc. Là quá xa hắn cũng không nghe rõ. Rất nhanh hai người đã tiến vào phạm vi của trận pháp. Lâm Hiên không chút trần chờ đưa tay ra nhẹ nhàng một điểm một cái ngay lập tức một trận linh khí cuồn cuộn cùng với những tiếng ầm ầm vang lớn một đóa hồng vân khổng lồ xuất hiện trên cao rồi hàng trăm hỏa cầu như mưa rào rào tuôn xuống đây là cái gì xu thê hai người ngây người tình cảnh biến đổi bỗng nhiên như cá chui vào giò trở thành con mồi cho kẻ khác trong lòng vừa sợ vừa giận nhưng hai người không hổ là kết đan kỳ tu Chân giả, gặp nguy mà không loạn. Chu miệng vung tay áo lên phi ra một. Thuấn bài cỡ bàn tay quay tròn bánh trứng lên che khuất trên đỉnh. Đầu hai người. Mà Tảo Nguyệt thì đưa tay ra ở trên đầu lấy xuống một cái ngọc châm. Linh quang lóng lánh, hóa thành một đảo quang mang kỳ lạ xoay quanh. Trước người. Lâm Hiên thở dài quả nhiên xứng đáng là song tu đạo lứ trăm năm. Một công một thủ phối hợp ăn ý. Không lộ ra chút sơ hở nào. Trong đấu pháp, khó ứng phó nhất chính là song tu đạo lữ thực lực của. Hai người phối hợp vốn vượt xa hai gã tu sĩ cung cấp. Nguyệt Nhi. Dạ thiếu ra. Nương theo tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, âm thanh Nguyệt Nhi. Dần dần mơ hồ, tan biến vô tung vô ảnh. Lúc này thần sắc của Lâm Hiên như ngưng đỏng, đưa tay vỗ vào túi chứ Vật đem phiêu vân lạc tuyết kiếm tế xuất ra Cùng lúc đó trên không trung Phu thê họ chu sắc mặt ngưng trọng Tuy chưa rõ địch nhân là thần thánh phương nào Nhưng dám ở nơi này bày ra Cảm bẫy hiển nhiên không phải là nhân vật dễ chơi Là âm hồn trăng Không đúng khả năng này quá thấp Phân đàn này vốn ở hẻo lánh bọn họ Lại hành sự luôn cẩn thận Những quái vật kia hẳn sẽ không phát hiện Ra là thiếu môn chủ, cũng có thể nhưng lấy sức một người cho dù có chút thủ đoạn, hắn sao dám trở mặt trực tiếp tới tìm hai người. Lâm Hiên mặc dù niên kỷ còn trẻ nhưng đâu phải hạng lỗ mãng như vậy. Chẳng lẽ là thế lực khác như chính đảo Tam Đại Phái thêm cả cực ma, động thậm chí còn thanh tưởng môn. O xe dụ.